Rocky xin min chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Sĩ thú tập 25 trên kênh YouTube My Truyện dưới góc Rocky. Các bạn nhớ để lại một like, một xem subscribe, comment ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn trong thời gian qua luôn theo dõi, ủng hộ Rocky. Xin tất cả cảm ơn. Cảm ơn tất cả. Tập 25. Tiểu Bàng Ngũ, người nhà của ngươi làm gì? Là nhân viên quản lý của khu tập trung này sao? Lý Quynh phi hỏi, Tiểu Hy vọng lắc đầu nói Không phải, ta sống với ba ba Ba ba của ta là người rửa xe ở trong khu tập trung hả Lý Quyền Phi chấp chấp mắt Vô cùng hoang mang nhìn về Tiểu Hy Vọng Ảnh mắt kia lộ ra rõ một ý Tiểu Cô Nương à, ngươi đang gạt ta đấy à Rửa xe mà lại có thể cho ngươi cuộc sống như vậy sao Túc Túc à, hẹn ngầm lại Ba ba đang tìm ta Tiểu Hy Vọng không tiếp tục nói chuyện phía với bọn hắn Mà vẫy vẫy tay Chạy như bay về phía xa Lúc này, Lý Quyền Sơn nhìn về phía đồng bạn Các người tin không Cao Sơn và Hứ Dương nhìn nhau Vô cùng ăn ý lắc đầu Không tin Giờ phút này bọn hắn đang vô cùng ngạc nhiên Với tình hình của cô bé kia Lâm Phàm đang thăm dò đằng xa Rất hài lòng gật đầu Lạt mềm buộc chặt Gợi lên lòng tò mò là được Từ từ sẽ đến không vội Từng tiếng ầm vang lên Lâm Phạm đang tu luyện Ngũ chỉ đoán cốt thuật Nước chảy mây trôi Cường tráng mạnh mẽ Do cuốn sóng gầm Từng tính động từ bên trong cơ thể vang lên Gần cốt dạn già Chấn động không ngừng Khí huyết sôi trào Giống như là đun nước nóng sôi vậy Sườn trắng nồng đậm từ lỗ chân lông tràn ra khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên rất nhiều Lấy bản thân của hắn làm trung tâm Một luồng khí lưu vô hình Quét sạch tràn ra Cuốn đến bụi bạm xung quanh Tự như là chân khí của một vị cao thủ tuyệt thế bộc phát ra Khuấy nồng vạn vật thế gian Xong rồi Đột nhiên lâm phạm dừng lại Sưng mù toàn thân tiêu tán Luồng khí lưu cuốn lên bụi bạm Mất đi nguồn lực lượng Im ắng rời xuống đất Bao phủ mặt đất Độ toàn thục của đoán cốt đã đạt đến 100% Hắn trả xét bạc Tuy rằng đã đạt đến 100% Nhưng một cảnh giới là không có bất cứ thay đổi nào cả Xem ra con đường sau này Hắn phải tìm tòi lại trống không rồi Đến mức cảnh giới không có bất cứ biến hóa nào Tiếp theo là một công trình dơm già Lâm phạm sờ cầm Chậm thư Cho đến bây giờ Hắn không có một chút đồng mối nào Không có con đường phía trước Với tài học của bản thân hắn Không thể nào giúp hắn tiếp tục đi tới Chỉ có thể đọc đủ loại thư tịch Từ trong thư tịch tìm kiếm được nội dung cần có Cho dù linh cảm cũng được Bởi vì cái gọi là linh quang chợt lóe Cất cánh tại nguyên địa Cũng không phải không có đạo lý Lúc này Lâm Phàm xếp chặt tay thành nắm đấm Cảm nhận một lực lượng cuộn trào trong thân thể Hiệu quả của đoán cốt lên mắt cấp Tốt như thế nào Hắn không biết Nhưng điều duy nhất có thể xác định Là mình đã mạnh lên Rất bỏ chuyện dựa vào săn giết dị thú Để tăng lên thuộc tính Chỉ lấy tu vi của đoán cốt Hắn cảm thấy miễn cưỡng Có thể chống lại dị thú cấp 3 ngẫm lạnh cảm thấy rất đáng sợ đoàn cốt cảnh không phải giai đoạn thứ nhất Phía trước còn có giai đoạn nữa Chẳng qua ban đầu cảnh giới không có nhắc nhở mà thôi Có thể là loại cảnh giới này Thuộc về nhập môn hơi yếu Cho nên không có ghi vào trong bản số liệu Bởi vậy Cảnh giới thứ hai này Có thể đối kháng với dị thú cấp bà Hiệu quả như vậy rất mạnh mẽ Thử một chút chiêu thức ứng dụng thôi Lâm Phạm đưa tay Thi chuyển long trào thù Trực kia lòng trào thủ chỉ có thể ngưng tụ ra khí huyết Và đồng ngón tay Nhưng bây giờ khi hắn có thể khống chế khí huyết nguồn nguyễn Đã có thể bộc phát ra uy thế Càng mạnh hơn Khí huyết ngưng tụ Ngưng tụ trên năm đầu ngón tay Hình thành một huyết long trào Vậy rồng bắt mắt Vô cùng chân thật Loàng thoáng Năm ngón tay sắc bén Xe rách không khí Phát ra từng tiếng rồng ngâm Trần lòng trường Khuấy cạn khôn Đặc hiệu làm nền Khi hắn tu luyện đoán cốt đến Cảnh giới mắt cấp Đặc hiệu võ học được Tực tiếp kéo căng Đây chính là hồi báo Do vất vả cố gắng lấy được À tốt rồi tâm tỉnh lâm phạm Có chút sảng khoái Đánh xong một bộ long trào thù linh thần vô cùng hưng phấn, có loại thoải mái không thể nào nói ra được, cả người đều có cảm giác phi thăng, cảm giác thành tựu tràn đầy bao phủ trong lòng. cốt max cấp, của ta thuộc về giai đoạn lịch trình độ gì rồi? Lâm Phàm tay, rất muốn biết, rời khỏi nơi này, đi tìm Lạc Điểu. Lạc và Tinh Tinh đang ở cùng nhau, Tinh Tinh chính là vật cưới của Lạc Điểu. Lạc Điểu cuộn người nằm trên đầu của nó, ngẩng cao đầu, cố chút khí thấy Lạc Điều à đến đây Lâm Phạm hô hào Lạc Điều soát một tiếng Dãy ruộng thân thể Nhanh như là tia điện cuốn quanh cánh tay của Lâm Phạm Lâm Phạm đặt Lạc Điều trên đầu Chậm dãi nói Chờ một chút nào có xảy ra chuyện gì Ngươi cũng không cần phải căng thẳng Chỉ là thao tác cơ bản thôi Ta đang tiến hành một loại thí nghiệm Cho đến khi ta cần ngươi trị liệu Thì ngươi nhất định phải trị liệu cho ta thật tốt Hiểu không Lạc Điều điên quần gật đầu Lâm Phạm không nhìn thấy động tác của lạc điều. Nhưng cũng biết Lạt Điều đồng ý Rút lôi kiếm giả Nhắm vào cánh tay Nhẹ nhàng chém xuống Làn giả hình như có vẻ cứng rắn Lập tức yếu ớt như là trang giấy Máu tươi chản ra Hít sầu một hơi Tỏ vẻ rất đau Lạt Điều trận, trận Hai mắt đậu xanh Không hiểu thao tác của người chát nuôi Đang yên năng lành Lại tự chém mình làm cái gì Chắc là đầu của người chát nuôi Đã có vấn đề nhỉ Ngay cả tinh tinh cũng trợn mắt Há mồm nhìn Quả như nhân loại này tàn nhẫn Điên rồi Ngay cả chính mình cũng đại thương. Lâm Phạm dối hai ngón tay, rạch vết thương giả tìm xương cốt. xương của người là màu trắng. Hàng dân muốn nhìn sau khi mình mệt mại tu luyện, sương cốt sẽ biến thành như thế nào? Trường 315, lão ợi mẹ nó, ta hiểu rồi. Xẹt lớn màu tươi, thấy rõ xương cốt. Màu của sương cốt đã biến thành màu xanh. Cái này khiến Lâm Phạm có chút kinh ngạc. Màu xanh... Sao lại màu xanh chứ. Đột nhiên Hàn Nhược đến nội dung hắn đọc trong bí tịch lúc trước, mượn lời đạo ra mà nói, khí huyết di chuyển trong xương cốt, trong ngoài rèn luyện, từ cứng rắn đến mềm, từ mềm trở nên cứng rắn. Mỗi lần thi chuyển ngũ trụ Đoán cốt, chính là đang rèn luyện xương cốt. Khí huyết là dương, loại trừ âm khí ở trong xương, đạt đến thuần xương đoán cốt. Mà xương cốt của bản thân từ màu trắng thành thành màu xanh, dùng lời đạo ra mà nói, có thể xưng là xá lỗi. Nếu như ngày nào đó hỏa táng bản thân Có phải cũng sẽ đốt ra được một viên xá lợi không Là điều ai giúp ta trị liệu Lâm Phạm nói Là điều bắt đầu trị liệu Vết thương bắt đầu khôi phục Lâm Phạm trầm thư Tình hình bản thân hắn có chút không thích hợp Dựa theo ghi chép trong bí tịch Nếu như con đường tu luyện là hành lang nhà Vậy thì bước đầu tiên của chính mình Là điều động khí huyết Chắc là hoa huyết Biến dòng máu đỏ ở trong cơ thể mình Thành màu trắng Cái này trong đạo dài được gọi là cao trắng Càng tinh khiết đại biểu cho cảnh giới Càng cao thâm Không đúng không đúng Hắn vứt cái suy nghĩ này ra sau đầu Đạo gì mà đạo chứ Ta đây ch chẳng phải lăn nộn là trong một đống Tạp thư hỗn loạn Hập thù trí thức trong nhà Cảm thấy ai cũng có lý thì đi thử Có hệ thống sửa đổi Đạt được năng lực sửa ra thành thật Chỉ cần có chút gì đó phù hợp logic Đều không thành vấn đề Không nghĩ như chuyện này nữa Quyết định đi xem sách trước Đọc nhiều sách một chút Sùng điện cho đại não một đợt Đến lúc đó chỉnh lý lại một chút Nhất định có thể sáng tạo ra phương pháp tu hành tiếp theo Ừ, hoàn mỹ Ném lại điều lại cho tình tình Đi vào võ viện Sách hắn cầm về cả hơi chốt này Đi vào bên trong Đám người sống sót được cho đang ngồi sức bằng tu luyện Đêm bạch thân là người hướng dẫn thường xuyên Đi lại trong đám người Tỉ thoảng chỉ điểm một hai Hoặc là giải đáp thắc mắc bọn họ lầm Phàm và Lê bạchkhẽ gật độc trảo nhau giả hiệu cho các người cứ tiếp tục không cần phát ra tiếng động trực tiếp đi lên lầu hà hắn nhìn ra được đáng ở lê Bạch đang rất hưởng thụ bầuu không khí này làm thànháo đến Nghghiện rồi những người mình dạy bảo học tập thành không nhất định là cảm giác thỏa mãn trong lòng sẽ bùng nổ lầu hài lão trụ cũng đang tù luyện và tủ nạp tràn đầy ảo rượu thông thường Sẽ khiến người tu luyện quên mất thời gian Quên đi mọi thứ Nhưng mà trước mặt lão chú đặt huyết tinh Lại khiến cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc Hơ Lão chú mở mắt ra Sao người lại đến đây Lâm Phạm nói Ta đến lầu ma xem sách Người tu luyện thì cứ tu luyện đi Để huyết tinh trước mắt là làm gì Lão chú cười nói à, Không phải là muốn tu luyện một khoảng thời gian Khi nghỉ ngơi lại dùng một viên huyết tinh tăng thực lực cho mình sao À đây chính là hai tay cùng làm, bên nào cũng không tha Dù sao thì ta cũng muốn, quá muốn mạnh lên Lâm Phạm sâu ngón cái với lão trù Nhìn một cái Nếu như người đều có suy nghĩ như là lão chú Lo gì khu tập trung không thể lớn mạnh chứ Đi đến lầu bà Đấy một đống sách đầy ở trước bàn Ngồi xuống, sau đó tìm kiếm Phần lớn đều là bí tích võ học Giá bán còn rất rẻ Chỉ là những thứ này đều không phải thứ mà hắn muốn tìm Trong đống sách kia Lật ra một quyển sách Sự huyền bí của ngũ hành trong cơ thể con người. Liếc nhìn, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là năm thành phần ngũ hành. Trong Hoàng Đế Nội Kinh có nói, năm thành phần này chính là thứ chính yếu chế tạo ra vạn vật, chính là gốc dễ của vạn vật. Mộc Hỏa Kim là dương, Thổ Thủy là âm. Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, hỗ trợ lẫn nhau, vạn vật sinh rồi. Một lát sau, Lâm phảm bỏ sách xuống So so huyệt thái dương Đầu có chút đỏng nhức tùy tinh thần mạnh Nhưng không có nghĩa là thông minh Đọc sách để hiểu Học tập kiến thức mới Mãi mãi là chuyện khiến hắn đau khổ nhất Chỉ nói về vấn đề ngũ hành tương khắc đi Kiến thức của hắn cũng chỉ nửa vời Cho dù biết giữa ngũ hành của tương khắc Vậy cũng không hiểu tại sao lại tương khắc Nguyên lý tương khắc là gì Ai con cần phải học tập Hắn nhận thức sâu sắc bản thân mình Thiếu tốn trí thức như thế nào nhưng không còn cách nào khác. Trước kia chính là như vậy, nhưng mà hắn âm thầm thề, nhất định phải cố gắng đọc sách, từ chồng trong, trong loại sách hấp thu kiến thức hữu dụng, từ đó thôi diễn ra một hệ thống hoàn chỉnh hoàn toàn mới. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng vàng tối, Lâm Phàm ở trong phòng nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, đứng dậy rời đi. Nội dung mà hắn đọc được bây giờ vẫn còn khá thiếu thốn, vẫn còn nhiều trí thức hơn để dựng lên cơ sở của con đường lý luận em mày phải đi vận chuyển sách về. Bên trong tường ngoại, tổ ba người xây dựng tường thành Lý Quýn Phi quay về chỗ nghỉ chân. Số lượng công việc bọn hắn quả thật rất lớn, nhưng cũng may có người sống sót ở trong khu tập trung giúp đỡ. Nhất là vị trước mắt này, Vương Đại Bàng, quan hệ với bọn hắn không tệ lắm, vô cùng dốc sức, đơn giản hận không thể dốc hết sức lực ra. À nói này huynh đệ, ngươi không cần thiết phải rốc sức như vậy đâu." Lý Quỷ Phi lắc lắc cánh tay, xoa bả vai nói. Vương Đại Bảo nói: "Không được, ta nhất định phải rốc sức. À, chẳng lẽ ngươi không rốc sức thì sẽ bị đánh sao?" Lý Quỷ Phi nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn biết Vương Đại Bảo chính là người sống sót bình thường, chính là sức lao động miễn phí. Nhìn đối phương đã không còn làm nữa, vậy còn đi theo bọn hắn, rõ ràng không có cơm tối. Muốn cọ ở chỗ bọn hắn Đối với chuyện này hắn ta cảm thấy không quan trọng lắm Dù sao thì nói chuyện cũng không tệ Có thể giúp được thì cứ giúp một chút Anh á Không biết nữa Ta cảm thấy ta có thể cống hiến cho khu tập trung Là chuyện khiến ta vui vẻ nhất Nếu không phải bây giờ ta là người bình thường Thể lực có chút không tốt Ta hận đến đêm cũng không cần ngủ Vương đại bào thật tâm với khu tập trung Trước kia hắn ta chính là người bình thường Được lầm ca coi trọng Cho hắn ta cơ hội thay đổi vận mệnh Hận đạt vô cùng kằng kích, hận không thể kính dâng bản thân ra. Hẻo hẻo, nhưng mà không sao cả, nên hiểu đều hiểu, bây giờ chỉ có ba huynh đệ chúng ta, không có ai biết cả, nên không cần phải như vậy đâu. Lý Quuyền phi tay, cảm thấy vương đại bá chắc đang sợ hãi, ngẫm lại cũng có thể hiểu được, bản thân hắn là người bình thường, mỏng mỏng hơn giấy, nếu như bị đối phương biết mình nói sống, sợ là trong mảnh đất này sẽ là chôn thêm một cái thi thể. Vương đại bá hỏi chấm. Hắn ta rất muốn hỏi thăm đối phương Có phải các người hiểu sai gì không thế Thật sự không phải những các người nghĩ đâu Khu tập trung miêu loạn không giống với những nơi khác Vương Đại Bảo giải thích Lý Quyển Phi và đồng bạn nhìn nhau Trong lòng thở dài Thật sự có thể hiểu được Lục trực bọn hắn là người bình thường Cũng trải qua những chuyện này Khung núm ở trong khu tập trung Sợ nói nhầm đắc tội với người khác Về sau trở thành xác tình giả Rời khỏi khu tập trung Đến chợ giao dịch kiếm ăn Tuy không an toàn như trong khu tập trung Nhưng cũng tự do tự tại Không cần nói lắng nhiều Lý quyền phi nhìn sắc trời nói Sắc trời đã không còn sớm rồi Đợi lát nữa đồ ăn của chúng ta đến rồi Ngươi yên tâm Chúng ta có miếng ăn thì nhất định có phần cho ngươi Nói xong còn vỗ ngực Biểu hiện son sắt Không phải ta đến mời các ngươi ăn cơm mà Vương Đại bảo biết bọn hắn hiểu lầm Lập tức giải thích Hả? Bọn người Lý quyền phi vô cùng kinh ngạc Ăn cơm Người mời chúng ta ăn cơm Bọn hắn nhất thời không thể nào phản bác được Vương Đại Bảo mỉm cười nói À hà, ta biết các người có nhiều thắc mắc Nhưng mà các người cứ đi theo ta Bọn hắn nhìn nhau Cuối cùng thứng dậy Đi theo sau Vương Đại Bảo Bọn hắn thật sự muốn biết Vương Đại Bảo có thể mời bọn họ ăn cái gì Đến bãi đất trống Gần tường trong Có bảy ra một cái bàn Trên mặt bàn đầy nồi đồng Phía dưới nồi đồng đốt than củi Xung quanh mầm trưng bày những miếng thịt dị thú mỏng Đồng thời cũng có một ít rau quả mai ngồi Đêm nay ta mời các ngữ ăn lẩu Vương đại bảo vừa cười và nói Nhất tình chiếu đại bọn hắn Bọn người lý quyền Phi sợ ngây người Nhìn chầm chầm vào vương đại bảo Khả lắm Người chỉ là người sống sót bình thường Thức ăn lại tốt như vậy Đồng thời bọn hắn phát hiện xung quanh Có không ít người Những người này đang làm đồ nướng Trực tiếp đảo một cái hố Đặt vật liệu gỗ lên Trâm lửa nướng đồ Đều là tố nằm tố bà quấy quẩn với nhau Vừa ăn đồ ăn vừa tán gấu Tình hình này khiến đám người lý quyền phí Có chút hoàng mạng Bọn hắn vô cùng khó hiểu Ngồi quanh cái bàn Đại bảo à bữa cơm này sợ là ngươi đã tốn không ít rồi Bất cứ một khu tập trung nào Cũng đều có tiền thệ của chính bọn hắn Tiền thệ không có bất cứ giá trị gì Chỉ là đáng giá ở trong khu tập trung mà thôi Một khi ra khỏi khu tập trung Chính là rác rưỡi Ném trên mặt đất cũng không có người nhặt Vương Đại Bàng lắc đầu nói: "Không, khu tập trung chúng ta không có tiền tệ." "Hả? Không có?" À, trước kia thì có, nhưng từ khi quản lý Lâm tiếp quản nơi này đã hủy bỏ tiền tệ." Vương Đại Bàng nói. Bọn người Lý Quyền Phi cũng không hiểu rõ tình hình nơi này lắm, nhưng nghe thấy ở đây không có tiền tệ thì vô cùng kinh ngạc. "Tại những cái đồ ăn này." Lý Quyền Phi chia thịt dị thú trên bàn. Thứ đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể ăn được. Cho dù là thịt dị thú hỏng huyết bình thường nhất Đối với người bình thường mà nói Có tác dụng trợ giúp rất lớn Vương Đại Bảo nói Đây đều là do khu tập trung phân phối Người đừng thấy ta chỉ là người bình thường Thật ra công việc của ta khá nhiều Trừ rửa xe, sửa xe ra Ta còn trồng cho trong ruộng Cần mẫn khổ nhọc cống hiến Cho nên nhận được cũng khá nhiều Khi nói chuyện phiếm, mở nồi ra Vương Đại Bảo gắp một miếng thịt dị thú Nhúng vào nồi Nhanh ăn đi, thịt này nấu lên giống như thịt trâu vậy Vài giây là được rồi, hương vị rất ngon Đáng người Lý Quyền Phi lần đầu nghe được có loại chế độ này Thì vô cùng kinh ngạc Thật sự là kinh ngạc vạn phần Phật tư đủ sao Lý Quyền Phi hỏi Vương Đại Bảo nói Ờ đủ, bây giờ chính là chúng ta trồng trọt Tuy rằng giáo quả thu hoạch Không thể nào thỏa mãn được tất cả mọi người Nhưng thì dị thú thì không thiếu Bên trong kho ướp lạnh có rất nhiều Nếu như ngày nào thì dị thú sắp hết Quản lý Lâm sẽ sắp xếp mọi người ra ngoài Săn diễn dị thú Lý Quyền Phi và các đồng mọn nhìn nhau Không khỏi kinh ngạc Tất cả mọi người đều như vậy à Lý Quyền Phi hỏi Cao Xuân, Hơ Dường ở bên cạnh Đều nghe rất chăm chúng Vương lại Bảo cười nói à, Đương nhiên, nói thật trước kia ta cũng không dám tưởng tượng Khu tập trung miếu loan trước kia Cũng không khác gì những khu tập trung khác Tồn tại ở tường trong và tường ngoài Giống như hai thế giới Ta thân là người bình thường, mỗi ngày tỉnh lại Chuyện đầu tiên làm chính là nghĩ đến Làm thế nào để có thể còn sống Và nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau Mỗi ngày bụng ăn không đủ no Khiến ta vô cùng tuyệt vọng ở trong tận thế Nhưng quản lý lâm đã xuất hiện Thay đổi mọi thứ Các người tới đây không lâu Nhưng các người có thể phát hiện một vấn đề hay không Khi hắn nói như vậy Lý Quyển Phi nghi ngờ hỏi Vấn đề gì Vương đã bảo nói Chính là trong ánh mắt của mỗi người sống sót ở chỗ này Đều tràn đầy hy vọng đối với tương lai Bọn người Lý Quyền Phi sừng sốt Tìm mình nghĩ lại Có vẻ như thật sự là như vậy Bữa cơm tối này rất an ổn Vương Đại Bảo và bọn hắn nói chuyện rất nhiều Nhưng chuyện nói ra gây rất nhiều công kích Đối với bọn người Lý Quyền Phi Bạn đêm Tại tường ngoài Trong phòng Bọn người Lý Quyền Phi nằm trên vạn gỗ cứng rắn Này các ngươi nói Khu tập trung này có phải rất khó tưởng tượng hay không Lý Quyền Phi chủ động mở miệng nói Càng Sơn nghiêng người Tay chống mặt nói Quả thật như vậy Dù sao thì ta chưa từng nhìn thấy khu tập trung nào có chế độ như vậy Ta cảm thấy khu tập trung miếu Loan này không thể Hứa dương nói tiếp Có chuyện không nên chỉ nhìn ngoài mặt Ta cảm thấy có thể tìm hiểu sâu thêm Lý Quyền Phi nói Các người nói nếu chúng ta gia nhập vào khu tập trung miếu Loan Thì thế nào à. Càng Sơn kinh ngạc ngồi dậy Xoa xoa mũi nói Nếu như gia nhập vào khu tập trung miếu loàn Vậy không phải chúng ta đã làm không công sao Ngươi không cần huyết tinh à hư dường điên của ngất đầu Không sai sự hấp dẫn của huyết tinh là rất lớn Lý quyền phi nghi nghĩ Quả thật là như vậy Được rồi đi ngủ đi Làm việc rất vất vả Chỉ có thể dưỡng thân thể thật tốt Ngày mai mới có thể có sức lực làm việc Ngày hôm sau Bên trong huyện thành miễu Loan Một chiếc xe pick up từ xa chạy đến Chậm rãi rừng sát cửa tiệm sách Lâm vàng mặc áo khoác màu đen Bình tĩnh từ trong xe bước ra Nhìn tình hình xung quanh Thành thị hoàng vu yên tĩnh Nắm chặt cổ háo Ung dung đi vào bên trong tiệm sách Một lát sau Hà Nô một lực lớn sách ra ngoài Sắp xếp vào sau xe pick up Sau đó lại đi vào trong tiệm sách Không lâu lắm lại đi ra Dù sao chỉ cần có sách có giá trị Đều dọn đi cả Cũng không lâu lắm vì sau xe đã được chất đầy Lúc này Một chiếc xe đi ngang qua, ngừng lại. Trong xe của tất cả bốn người. Bọn hắn nhìn thấy phía sau xe pick up màu đen này, chất đầy sách, thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn đã từng nhìn thấy người thu thập vật tử, nhưng chưa từng nhìn thấy người nào thu thập sách. Chuyện này theo bọn hắn nghĩ, chẳng khác nào gặp quỷ. Này, ngươi đang làm gì vậy? Một nam từng đeo kính rầm, ngồi bên ghế lái phụ, rò hỏi. Lâm Phạm mỉm cười, thả lòng nói. Chuyện sách đó? Chuyện sách đó? Đúng, đọc sách bồi dưỡng chính mình Chứ là làm phong phú thế giới nội tâm Bốn là các người đang làm gì vậy Lâm Phạm một chút tò mò Bốn người này rất lạnh nhạt Rời nhà ra ngoài, biểu hiện bình tĩnh như vậy chứ có thể nói bọn hắn có thực lực Không có thực lực Nào dám quang minh chính đại Đi dạo trong thành thị có dị thú ẩn hiện như vậy Đối với Lâm Phạm nói Bốn người này đều rất kinh ngạc Thậm chí đều đang nghĩ ở trong lòng Đầu óc gia hòa này không phải có vấn đề gì chứ Còn nói đọc sách bổn dưỡng chính mình Làm phong phú thế giới nội tâm Mẹ nó Bây giờ là thời đại nào rồi Lại có ý nghĩ như vậy Nam từ ở ghế lai phụ Lấy ra một tấm hình Người cô tự nhìn thấy con dị thú này chưa Dị thú trong tấm ảnh có màu lông thuần trắng Mắt phải bị mù Hả Nhìn rất quen mắt Đột nhiên lâm phạm nghĩ đến dị thú độc sắc lang cầu Tuy rằng con dị thú chó săn ở Trong tấm ảnh không có sừng Nhưng hắn có thể xác định Đây chính là dị thú độc giác lang cầu Chưa tự nhìn thấy Dị thú này không phải khắp nơi đều có sao Lâm Phạm nói Nam tử ngồi ghế lai phụ Cất tấm hình đi Mở cửa leo lên xe Không nói nhảm nhiều lời Khởi động xe Đi về phía trước Lâm Phạm đi bóng xe giỏi đi Khẽ nhếu mày Lâm Phạm trầm thư Bọn hắn đang đi tìm dị thú độc giác lang cầu Không đúng Bọn hắn rút của là ai Lâm Phạm cảm thấy chuyện này không đơn giản Trí tuệ của dị thú độc giác đăng cầu Cũng không thấp Dị thú biết nịnh bở vô cùng mạnh mẽ Từ đó tìm cơ hội nuốt đi huyết tinh của đối phương Loại dị thú này Và dị thú hỏng huyết bình thường Làm sao có thể so sánh được Cái sửng kia sau này mới xuất hiện Dị thú cho săn tiền hóa Chắc hẳn là dị thú độc giác đăng cầu Là từ phòng thí nghiệm nào đó chạy ra ngoài sao Hay là một dạng dị thú giống lạc điều Đảng giả Người trong xe đang nói chuyện Mẹ nó, con chó chết này thật sự biết chạy à Thế mà chạy đến chỗ này xem như chúng ta vẫn may mắn Ít nhất thì dị thú trong tình này không quá mạnh Nếu nhờ tình khác Chúng ta mà nganh ngang chạy thế này Người có tin là quãng đường chúng ta một bước khó đi không Ồ, điều này cũng đúng Người nói con dị thú này dốt cuộc có gì đặc biệt Tại sao phải trả cái giá lớn như vậy để tìm kiếm Chuyện không lên biết thì đừng cố mà nghe ngóng Nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm được nó Bắt nó về Lúc này Lâm Phẩm cho một lượng lớn sách quay về khu tập trung Bây giờ chuyện của hắn khá nhiều Vấn đề xây dựng khu tập trung không cần hắn quản Có lão chủ phụ chắc là được Kịch bản nối kéo ba người kia Đã hắn đã sắp xếp xong Không có nguy trạng gì cả Chỉ cần biểu hiện chân thật mà thôi Bây giờ hắn đã đạt đến cấp 5 Muốn tiếp tục tiến bộ Cần phải sang giết dị thú cấp 5 Nhưng dị thú cấp 5 ở nơi này Quá khó tìm Tạm thời bỏ qua cái suy nghĩ này đi Việc cấp bách bây giờ chính là hấp thu trí thức Sau đó sáng tạo hệ thống tu luyện hoàn toàn mới cho mình Lão chủ à Tao muốn bế quan mấy ngày Đừng lên lầu ba cuối dậy ta Sách đều đã được vận chuyển đến lầu ba Hắn chào hỏi với lão chủ Sau đó vội vã nốt mình ở trên lầu ba Lão chủ nhảy nhảy mắt Bế quản Ồ Từ trong đồng sách Lâm Phả mang về Năm đông sách nhìn có vẻ không có tác dụng sang một bên Sau đó cầm lấy một quyền sách Sách cổ tên Đạo giáo và dưỡng sinh Hài lòng gật đầu Chắc hẳn là có chút tác dụng Đọc sách là chuyện rất nhức đầu Nhưng không cách nào khác Hẳn đã bị buộc trên con đường này Chỉ có thể kiên trì đi tiếp Cũng không thể chỉ tu luyện đoàn cốt Rồi không có làm gì nữa Lầu ba yên tĩnh Cẩn thận chỉ có nghe thấy tiếng lật giấy xảo sạc Nội dung trong mỗi cuốn sách đều khác nhau Thứ có liên quan nhất chỉ là có sách đạo giả. Các cấp độ tu luyện và hạng ý đều hoàn toàn khác biệt. Xèm hết một bản, tự cho là hiểu một chút, sau đó lại nhìn một quyền khác một chút, mới phát hiện nó không hề liên quan một chút nào. sạch huyệt đạo thần thể, sách dưỡng sinh, sách về huyết dịch, sách Phật giáo. Chờ một chút, sách tạm nham thật sự là quá nhiều. Mấy ngày sau. Ơi trời ơi, đầu ta đau quá Giọng nói mang về cuộc sống không còn gì luyến tiếc vang lên Lâm Phàm đầy cửa ra ngoài Nhanh chóng ra khỏi tòa nhà Hít từng luồng không khí mới mẻ Thả lòng tâm tình đang kiểm nén Thật sự sắp hỏng mất Mẹ nó, những quyển sách này Là do ai viết thế Sao có thể khiến cho người ta đau đầu như vậy Nếu không để chúng ta đừng xem nữa Đào chú bớt đến Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Phàm Sao lại không biết tình hình thế nào Nhốt mình ở trong phòng Cầm sách đọc chăm chú Thậm chí khi hắn ta dỉnh coi Chính kiến lâm phẳng đọc sách đến mức mê man Thế mà giật mình Tự đánh mình hai bạt tài để tỉnh tháo lại Cái này khiến Lao Chu nhìn mà đau lòng Không cần thiết phải ngược đãi mình như vậy đâu Thứ đổi chơi đọc sách này thật sự Coi trọng thiên phú Không phải ai cũng có thể tĩnh tâm được Không sao cả Lâm phẳng xua tay Nam nhân không thể nói mình không được Huống chỉ đang thổi diễn ra con đường tu luyện sau đó Nếu như hắn tử bỏ Vậy thì không còn con đường sau này nữa lão chủ thở dài nói Nếu không thì ra bên ngoài Đi lại một chút, giết ít dị thú Làm dịu đi tâm tình Tinh thần căng thẳng khó có thể làm được tốt việc Nói thật, gần đây tao phát hiện ra bọn hắn Xây dựng tường thành rất tốt Có lúc khi rảnh rỗi, ta sẽ đến đó nhìn một chút Xem đến trời tối Thời gian bất giác trôi qua thật sự rất nhanh Áp lực tinh thần căng cứng Người nói xem vì sao Người lại bị áp lực tinh thần chứ Đầm phạm chấm dãi hỏi. Khi hắn nói ra những lời này, mày cau lại, dường như đang tiến vào một trạng thái tự hỏi vô cùng kỳ diệu. Lão chú chắp tay sau lưng, ngậc đầu lên, nhìn bầu trời. Ồ, oh, bởi vì con người chúng ta không thể khống chế chính mình. Cho dù khống chế được cũng chỉ có thể khống chế một phần nhỏ. Ví dụ như là chúng ta có thể khống chế hô hấp, lại không thể khống chế trái tim nhảy lên. Có thể khống chế cảm xúc, nhưng lại không thể khống chế hóc môn. Nếu như chúng ta không thể khống chế chính mình, Vậy thì sẽ gọi áp lực tinh thần Lâm Phạm lấy lại tinh thần Kinh ngạc nhìn lão trù Cái này không giống như lời lão trù có thể nói ra Đừng có loại lý giải này Lão trù cười nói Không phải là ta có thể lý giải Mà là ta ở lầu 2 nhàn rỗi không có chuyện gì Cũng sẽ lật những cuốn sách trước kia ngươi để lại Lời này là người ta nói Quyển sách nào Lâm Phạm nôn nôn muốn biết Lão trù nghĩ à, Tên là văn hóa sinh mệnh Do một tác giả không biết viết Giá bán 16 đồng Cảm thấy rất là thú vị Lâm Phạm kéo lão chú Vội vàng quay lại bên trong Buổi lão chú lấy ra quyển sách kia Hắn phải nghiên cứu thật tốt Rất nhanh lão chú tìm được quyển sách kia Ở dưới mặt bàn Lâm Phạm cầm sách Chạy về lầu 3 Tiếp tục bế quản Hắn cảm thấy những lời vừa rồi của lão chú nói Đại cho hắn một tia linh cảm Và dẫn dắt Có lẽ xem hết quyển sách này rồi Cũng có thể có càng nhiều linh cảm hơn Lật xem Câu nói đầu tiên Sinh mệnh ngắn ngủi Tinh thần vĩnh tồn ừ, Nói rất này thẳng Thông tục dễ hiểu Hẳn có thể thấu triệt hơn Xem ra rất nghiêm túc Số trang của quyển sách này không nhiều Nhưng nội dung viết rất thông tục dễ hiểu Lâm Phạm xem mà liên tiếp gật đầu Vô cùng tán đồng với nội dung được viết trong sách Cảm thấy nói rất có lý Tu sinh mệnh chính là tu tinh thần Tinh thần lực chia làm hai loại Loại thứ nhất là tinh thần lực não bộ Loại thứ hai chính là tinh thần lực Tại trung tâm của trái tim Tinh thần lực não bộ cảm nhận như thế nào Sau khi nhắm mắt lại Không thể nào nhìn thấy được đồ vật trước mắt Nhưng mà muốn bản thân mình có thể nhìn được Đừng dùng mắt để nhìn Và dùng đại não để tiếp thu tin tức Trước mặt chuyển đến Phải có một loại dục vọng mãnh liệt muốn nhìn thấy Khi đại não có cảm giác sôi trào Bảnh trướng, áp lực Hơn nữa vì loại áp lực này Có thể di chuyển, áp xúc Đó chính là tinh thần lực ở trong đại não Đây là trong sách nói, Lâm Phạm cảm thấy có lý, mà tinh thần lực từ trái tim lại chính là cảm giác, cảm xúc thay đổi. Trái tim sẽ có cảm nhận, giống như lúc đau đớn tê tâm liệt vế, năng lượng sinh ra loại cảm giác này chính là tinh thần lực từ trái tim. Chỉ là loại tinh thần lực này không thể khống chế, chỉ có thể bị động cảm nhận kích thích từ bên ngoài, từ đó tự nhiên xuất hiện. Nội dung trong sách không phải chỉ có những thứ này dù chẳng tùy ít nhưng mà bao hàm rất nhiều Lâm Phạm đặt sách xuống, ngồi xếp bằng từ từ nhắm mắt lại, chầm thư trong đầu là những nội dung mình vừa xem ý đồ lý giải những nội dung này đồng thời liên hệ những nội dung này đến việc tu hành Nhớ lại khi vừa bắt đầu tu luyện tu luyện đao thuật cơ sở thiết đầu công, long trả thù, thiết bố sáng có thể xứng lại những thứ này tu luyện bên ngoài, cường kiện thân thể mà những thứ võ học này ẩn chứa thuật tổ nạp hư giả, có hệ thống của hắn sửa đổi, dần dần biến thành thật, từ đó xuất hiện giai đoạn thứ nhất của hệ thống võ đảo cảm nhận khí huyết ở trong cơ thể, tăng cường khí huyết ở trong cơ thể, điều động khí huyết ở trong cơ thể. Ba loại biến hóa này dung hợp lại là một, chính là cảnh giới đầu tiên mà hắn nghĩ đến, khi đó hắn gọi là giai đoạn này là giai đoạn ngưng huyết cảnh. Bây giờ xem ra cái xưng hô này không thích hợp, gọi là khí huyết cảnh cũng không tả. Sau đó chính là dung hợp Ba loại thuật thổ nạp Hình thành một môn thuật thổ nạp hoàn toàn mới Khỉ huyết trần động Mặc tủy tận xương Rèn xương luyện cốt cả người Thuẩn dương đoán cốt Màu sách làm chủ Đạo ra xem cái này là màu của xá lợi Mà đạt đến mức này Cảnh giới cũng đến mắc cấp Hắn cảng muốn gọi nó là xá lợi cảnh Vậy giờ Giai đoạn tu luyện thứ 3 đâu Hắn loáng thoáng cũng nắm bắt được Chỉ là còn chưa đến được bước hoàn toàn thông thấu Thời gian giật qua Thời gian trôi qua rất nhanh Lâm Phàm cũng không hề di chuyển Vẫn ngồi xếp bằng ở đó Ngày thứ hai Lão chú thấy bên trong không có động tính Lén nút nhìn xem Phát hiện Lâm Phàm ngồi im không có động tính Gãi đầu cái Không biết hắn đang làm cái gì Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói Hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đó ở ngoài cửa Nhìn không rõ, sợ không được Thậm chí ngay cả hình dáng cũng không có Ngày thứ ba, đạo chú vẫn có chút không yên lòng, ngẫm nghĩ, thôi được rồi. Ngày thứ tư, đạo chú bắt đầu có chút lo lắng. Tuy rằng hắn biết lâm phàm rất lợi hại, xem ra giống như đang tạo ra cái gì đó. Nhưng vài ngày trước không nhúc nhích, thực sự khiến cho người ta lo lắng. Lúc trước yên nhất khi đọc sách còn có động tĩnh bây giờ trực tiếp không có động tĩnh gì. Ai nhìn cũng hoảng, mà bên phía lâm phàm hắn đã có thể nhìn thấy hình dáng. Ngày thứ 6, lão chủ chuẩn bị vào trong xem xét tình hình. Bất kể thế nào cũng không thể đầy lẫm phạm xảy ra chuyện. Đột nhiên, ta hiểu rồi." Lâm Phạm kinh hồ đột nhiên từ mặt đất đứng dậy, Về mặt vô cùng phấn khởi. Lão chủ tiến đến, Lâm Phàm lập tức bắt lấy hai vai của lão chủ, kích động nói: "Lão chủ, mẹ nó ta hiểu rồi." Hiểu, hiểu, "Hiểu cái gì?" "Mẹ nó thật sự ta hiểu rồi." "Rốt cuộc là hiểu cái gì?" Lão chủ sệt môi nóng, Lâm Phạm thả Lão Chù ra Giọng chân, kích động vô cùng Ta biết ngay là ta là nhân tài mà Còn mẹ nó nhân tài đó Lão Chù vô cùng sốc sách Không nổi mối, cả người đứng mơ hồ Hẳn ta chỉ có thể im lặng Nhìn Lâm Phạm mừng rỡ như điên Lại không thể mừng rỡ cùng nhau Lâm Phàm là người rất giỏi quản lý cảm xúc Sau khi vui sướng ngắn ngủi rồi Lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc Rốt cuộc là hiểu cái gì thôi Lão Chù thấy Lâm Phạm bình tĩnh lại Nôn nóng hỏi Ngươi muốn biết không? Đương nhiên, ngươi vui mừng như vậy, nhất định là chuyện vô cùng đáng mừng. Nếu như việc vui thì nhất định phải chia sẻ ra, để cho ta vui vẻ cùng ngươi." Lâm Phàm mỉm cười, nhưng vẫn không nói, sau đó vỗ nhẹ bả vai của lão chủ. "Lão chủ à, thứ đồ chơi này tạm thời không thể nào nói cho ngươi, chờ đến lúc ngươi nên biết thì sẽ biết. Ngươi làm việc của ngươi đi, ta ra ngoài một chút, hít thở không khí mới mẻ đã." Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy như bay. Chỉ để lại lão chủ vẻ mặt đẩn độn, nhìn theo bóng lưng biến mất. Mà lại lông nghiệp trước mà Loại tình huống này khiến lòng hắn ta ngứa ngáy vô cùng Cái này khác gì lề mề cuối cùng không đi vào chứ Lúc này Tâm tình của Lâm Phàm khá vui vẻ Thành thơ đi lại trong khu tập trung Xem xét bảng số liệu Cảnh giới luyện thần 0% Hắn đặt tìm cảnh giới này Là cảnh giới luyện thần cảnh Trình độ phức tạp của luyện thần cảnh rất cao Có thể xưng nó đáng sợ Đồ vật có liên quan ở trong Không có chỉ ra giam ba cầu Là có thể nói rõ ràng Nếu như phân luyện thành thần cảnh ra cảnh giới nhỏ hơn Vậy thật sự sẽ không ít Tù luyện đoán cốt cảnh đến mắc cấp Không mất quá nhiều thời gian của ta Nhưng cảnh giới bây giờ lại khác Xem ra tiêu hao của ta không ít thời gian Đi tới Đi đến bên ngoài khu tập trung Nghĩ trong lòng xem thử tưởng thành xây dựng như thế nào rồi Đột nhiên có tiếng ẩm vang lên Ngần đầu nhìn lại Đám người Lê Bạch vấy quanh một con dị thú Trên sừng con dị thú này có tia điện lấp lẻ Vết thương chẳng chịt Vết thương ở mông là sứ tậm nhất khoản đã Nhìn quen mắt vô cùng Dị thú này không phải độc giác lang cổ sao Tại sao lại xuất hiện ở đây Cảm hồ cho chính là độc giác lang cầu Có khả năng hành động một mình Vì sao lại biến thành thế này Dừng tay lại Lâm Phàm không nghĩ nhiều Mở miệng hôi lên Bây giờ độc giác lang cầu đã bị thương thành thế này Bị bọn người Lê Bạch bao vây Trực tiếp ra tay nặng Sợ có thể đánh chết nó Nghe thấy tiếng nói Đám người Lê Bạch cứ lại Chỉ trong nghe mắt đã kéo dài khoảng cách với độc giác lang cầu Trong mắt bọn hắn Con dị thú này rất đáng sợ Trường 320 Ta đi hóng gió một chút thân là dị thú thức tỉnh Năng lực thức tỉnh còn là lỗi điện Hiệu quả cực kỳ đáng sợ Đối phó thật sự là khá khó giải quyết Đồng thời bọn hắn cũng rất khó hiểu Còn dị thú thức tỉnh này Tại sao xuất hiện ở đây Hơn nữa còn vết thương trồng chất Vừa nhìn đã biết là bị chỗ khác đánh đập Nhưng mà chạy đến địa bàn của nhân loại Hành vi này khiến người ta khó có thể hiểu được Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao Đây là sao thế Các ngươi đánh nói thành thế này à Lâm Phạm hỏi Lê Bạch nhuôn vài nói Không phải khi nó đến nó như vậy rồi Ngươi nói con dị thú thức tỉnh này bị làm sao vậy Vì sao lại xuất hiện ở đây Mọi người đừng lo lắng ta biết con dị thú này Lâm Phạm nói Lê Bạch không lo lắng gì Con dị thú này đã bị thương Một khi bọn hắn thật sự ra tay Thì có thể đánh đến mức dị thú phải loài phân Nhưng mà Lê Bạch lại không ngờ Lâm Phạm còn biết con dị thú như vậy Lạt điều phải tinh tinh còn chưa tính Không ngờ cũng có cả thêm con dị thú này Lâm Phạm nhìn độc giác lăng cầu bị thương nghiêm trọng Lắc độc nói Này sao ngươi lại bị đánh thành thế này Ta nhớ ngươi rất thông minh mà Hắn biết độc giác lăng cầu có thể nghe hiểu Còn về chuyện độc giác lăng cầu Biểu đạt ý nghĩ về hắn như thế nào Đó là chuyện của độc giác lăng cầu Hắn có thể dựa vào năng lực bổ não cưỡng nại Cưỡng ép suy nghĩ Đoán ra suy nghĩ của độc giác lăng cầu Độc giác lăng cầu phát ra tiếng Ngẹt ngào trầm thấp Giống như một đứa nhỏ ở bên ngoài bị bắt nạt Chạy về nhà cao chẳng mặt mũi tràn này ấm ức Lâm hẳn nhìn độc giác lăng cầu nói Nhìn vết thương trên người ngơi Không giống do dị thú làm ra Người bên ngoài gặp phải truy sát sao Đột nhiên Hành nghĩ đến bốn người sống sót hắn gặp được Ở trong huyện thành Miếu Loan lúc trước Bọn hắn đang tìm kiếm độc giác lăng cầu Chẳng lẽ chính là mấy người kia Độc giác lăng cầu cục đuôi Chậm rãi đi đến trước mặt lâm phàng cúi đầu kêu ồ ô, ô Ý rất rõ ràng Bây giờ ta rất nguy hiểm Cầu thu nhận xin giúp đỡ Lâm phàng cười lắc đầu Đúng là độc giác lăng cầu rất thông minh Thế mà biết khi bị đuổi giết chạy đến tìm hắn Cái đầu nhỏ này dùng rất tốt Rất rõ ràng Đây là vì hắn đã từng cho đồng giác năng cầu Một chút xíu huyết tình Giúp độc giác lăng cầu cảm thấy Người quản lý đến từ khu tập trung miếu loan này Người sáng tạo hệ thống võ đạo Và có lửa thiện ý rất lớn Nhưng mà Mũi của gia hòa này cũng tính thật Là người mùi của hắn mà chạy một đường đến đây sao Hay là trong tình huống thật không biết Quỷ không hay Bị độc giác lăng cầu lén lút theo dõi Xác định vị trí của hắn Cái nào cũng có khả năng Không sao, đến nơi này của ta rồi Ngươi sẽ an toàn Trước kia nói với ngươi rồi Đi theo ta một ngày, ăn chín bữa Không phải ngươi phản nghịch muốn một mình sông sạch sao Xem đi, có phải bị người ta đánh rồi không Còn đánh đến mặt mũi bầm dập Thật là thế thảm mà Đầm thoảng nhắc lại chuyện sửa Vì để cho độc giác lăng cầu hiểu ra Trước kia người từ bỏ phối quý đầy trời Bây giờ hối hận đi Độc giác lăng cầu nước nở Rất rõ ràng, đã bị đánh khóc Đột nhiên Độc giác lăng cầu dường như cảm hứng được cái gì đó Cảm xúc trở nên bất ổn Toàn thân run dày Nhìn về phía sau lưng Lâm Phạm nhận ra sự khác lạ Ngọc đầu nhìn lên bầu trời Đột ngột thấy có người bay trên không trùng Phía sau đối phương là Ngân Quang ngưng tụ thành một đôi cánh Lăng lực này thật là lợi hại Lâm Phạm chưa từng thấy người biết bay Đây là lần đầu tiên Sau đó hắn phát hiện có một chiếc xe Đang nhanh chóng chạy về phía này Tốc độ cực nhanh Chân gà đạp đến tận cùng quét sạch bụi bặm hai bên, giống như là bão cát đang đến. Xề quên, xem ra đúng nhìn những gì hắn nghĩ. "Đừng sợ, vẫn là câu nói kia, có ta đây rồi." Lâm Phàm thấy độc giác lăng cầu run rẩy, nhẹ giọng an ủi. "Làm đại ca thì phải có khí thế. Nếu muốn thu độc giác lăng cầu làm tiểu đệ, thì phải để cho nó hiểu rõ, nhìn loại trước mắt người có năng lực bảo vệ người." Nam tử bay trong hồng trùng khóa chặt mục tiêu độc giác lăng cầu, tăng tốc độ Vèo một tiếng, từ trên trời ráng xuống Đứng trên mặt đất Tỏ ra người chạy chỗ nào Hắn ta không ngờ con dị thú độc giác này Đã trưởng thành đến mức này Nhưng mà cho dù như thế Không có tác dụng gì cả Bốn người bọn họ liên thủ có thể đánh dị thú độc giác Chạy chối chết Chỉ là không nghĩ nó chạy quá nhanh Khi bọn hắn không để ý mà đã chạy thoát May mà tìm được Nếu không, mọi chuyện đều uổng phí Độc giác làng cầu bị dọa sợ Kêu nên nghẹn ngào Chiếc xe kia đột nhiên phanh lại Xoay một vòng lớn rồi cũng vững vàng dừng lại Ba người xuống xe là ơi à Bọn hắn có chút ấn tượng rất sâu về lâm Phàm Dù sao thì ở trong tận thấy Nghĩ đến chuyện đến tiệm sách vẫn chuyển sách đi Cũng là độc nhất vô nhị trên thế gian Người nói chuyện đeo kinh râm Mặc áo jacket đen Hình thể cổng trắng Áo jacket bị kéo cẳng Đủ để chứng minh cơ bắp của đối phương nhất định rất khủng bố Các người có việc gì? Lâm Phạm nói Nam tử áo jacket chỉ vào độc giác lăng cầu Họ gì thú này chúng ta muốn bắt đi Người không có ý kiến gì chứ Lâm Phạm cuối đầu nhìn độc giác lăng cầu Lúc này độc giác lăng cầu đang nhìn Lâm Phàm Với ánh mắt tội nghiệp Đó là mắt cầu xin Giật như đang nói Cầu xin người, mau cứu ta Tuyệt đối đừng để bọn hắn bắt ta đi còn chút ý kiến Lâm Phạm quả quyết trả lời Hả? Nghệ đệ cậu trả lời như vậy, bốn người bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, nhìn nhau cười ra một tiếng, tỏ vẻ thật sự rất buồn cười. Rõ ràng bọn hắn không nghĩ đến đối phương lại trả lời như vậy. Nam từ đeo kính râm thao kính râm xuống, ánh mắt nhìn Lâm Phẩm trăng trú, duỗi ngón tay giá lắc lắc trước mặt. "Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải đang thương lượng với ngươi, mà là thông báo cho ngươi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, con gì thú này chúng ta nhất định sẽ bắt đi. Ngươi là người của khu tổ trung này, ta hy vọng tốt nhất ngươi đừng đưa ra quyết định sai lầm." Bọn người Lê Bạch đều bước đến gần Lâm Phàm Tình huống này vừa nhìn đã biết phải đánh nhau Đối với chuyện này Bọn hắn đứng về phía Lâm Phàm vô điều kiện Khi bọn người Lê Bạch đến gần Nam nhân đeo kính dâm kia Đương nhiên cũng đã nhận ra gì đó Không tiếp tục lặng nhằng với Lâm Phàm nữa Chỉ nói Có người quản lý của khu tập chúng các người ra đây Hắn ta không có ý gì khác Trực tiếp mọi người quản lý ra mặt là được Quản lý Lâm Có cần ta gọi người ra không Lê Bạch đi đến bên cạnh Lâm Phàm Nói rất lớn tiếng Chính là cố ý nói cho đối phương nghe Người quản lý mà các người muốn tìm Đang ở trước mắt Lâm Phàm nhìn đám người đối diện một chút Xô tay nói Không cần thiết Đám người kia hơi kinh ngạc Không ngờ người quản lý của một khu tập trung yếu loạn Nhỏ nhỏ này, lại trẻ tuổi như vậy Cái này trong tận thế quá khó tìm Người quản lý của phần lớn khu tập trung Đều là người trung niên Không ngờ tuổi còn trẻ mà đã là người quản lý Xem ra có tài năng đó Nam tử đeo kinh dầm tan sương lâm phạm một chút Giọng điệu lập tức thay đổi Nhưng mà con dị thú này chúng ta nhất định phải bắt đi Chúng ta đến từ khu tập trung thủ đô Có người yêu cầu bắt con dị thú này đi Khu tập trung nhỏ nhỏ các, các người không thể trao chọc được đâu Hắn ta trực tiếp lôi ra khu tập trung thủ đô Chỉ cần là người sinh sống trong tận thế Đều biết thực lực của khu tập trung thủ đô Quả nhiên Sau khi nói ra lời này Hắn phát hiện những người sống sót sau lưng đối phường Sắc mặt đều thay đổi Rất rõ ràng Đã bị uy giành của khu tập trung thủ đô Trấn Nhiếp Nam nhân đeo kính rầm Đánh mắt ra hiệu với nam nhân Vừa rồi có thể bay kia Nam tử có thể bay kia lập tức hiểu ngay Nở nụ cười chế rượu với Lâm Phàm Lập tức muốn bắt lấy độc giác lăng cầu Đối mặt với tình huống này Lâm Phàm làm sao có thể để đối phương Tùy ý không xem hắn ra gì Mà bắt chó của hắn đi chứ Không nói hai lời Trực tiếp ngăn trước mặt đối phương Tài đã nói rồi Các ngươi không thể bắt đi được Nam tử kia xoay xoay cổ, mở cổ áo ra, bất đặc dĩ nhìn mấy cạnh một chút. Chỉ một chút như vậy thôi, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên hùng ác, đánh một quyền về phía của Lâm phàm. Chó thế gì không cần muốn chết? nằm nấm của đối phương đột nhiên bao trùng ngân quàng. Trong ngân quàng ẩn chứa một luồng năng lượng cực mạnh. Đối phương là giác tỉnh giả, năng lực thức tỉnh có lẽ là điều khiển năng lượng. Khi Nam tử biết bay kia ra tay, biểu hiện của gái đeo kính rất lạnh nhạt, có lúc nói nhiều quá cũng vô dụng Sử dụng bạo lực mới có thể giải quyết mọi thứ Không trò Vậy đánh đến mức người cho thì thôi Bọn hắn có thể được phái ra ngoài Bắt con dị thú chó săn này Thực lực đương nhiên là không tầm thường Chỉ là người quản lý của một khu tập trung cỡ nhỏ Cảm nhất cũng chỉ cấp 4 mà thôi Một màn kinh ngời xảy ra Lâm phẳng cũng vung quyền Hai quyền va chạm Đột nhiên một tiếng kèn két vàng lên Đó là tiếng xương vỡ vụn Sau đó chỉ thấy nam tử biết bài kia bị đánh bay ra ngoài Rời xuống đất Không nhịn được nôn ra một ngũ máu tươi Cái gì Tám người kia quay đầu Khiếp sợ nhìn đồng bạn bị bay rơi ra ngoài Tại sao có thể như vậy Cái này không giống những gì bọn hắn nghĩ Cái mặt hàng gì vậy Thế mà dạy dám ra tay ở khu tập trung miếu loan còn đặt lâm Phàm ta vào mắt hay không Vẻ mặt lâm Phàm tràn đầy khinh thường Sau đó nói Ta nói con dị thú này ta giữ lại Các người muốn làm gì Lôi khu tập trung thủ đô ra hù dọa ta sao Đúng là nằm mơ Nếu đã ra tay, đương nhiên phải ra mạnh tay Khu tập trung thủ đô rất đáng sợ sàng Đương nhiên là đáng sợ Chỉ là hắn đẩy ý đến sao Nói nhảm, đương nhiên là đẩy ý rồi Hai nam tử khác định ra tay Lại bị gã đeo kính ngăn lại Không để bọn hắn xúc động Được, thực lực không bỏ người Chúng ta nhận Nam tử theo kính dầm không này xin xung đột với Lâm Phàm Thậm chí ngay cả một câu hung ác cũng không nói ra Vì tránh xung đột xảy ra lớn hơn Chúng ta đi Nam tử đeo kính râm không nói nhiều Lùi lại Đồng thời bảo người bên cạnh Nâng Nam tử biết bay kia đi Lâm Phạm nhìn bọn hắn lên xe Lão Lê à Người dẫn nó đến chỗ lạc điều đi Chị thương cho nó Ta ra ngoài hóng gió Thư giãn một chút Lâm Phạm nói Ồ Lê Bạch Đáp Đám người sống xung quanh rất hưng phấn Người quản lý thật lợi hại Thật trâu bò Một quyền là có thể đánh đám người gây chuyện bỏ chạy Nhưng mà bọn hắn rất khó hiểu Vì sao dị thú lại đến khu tập trung bọn hành trốn chứ Chỉ là nghĩ đến ở Tường trong của có hai con dị thú Cảm thấy bình thường trở lại Trải qua nhiều chuyện rồi Cảm thấy không có ly kỳ của quái gì cả Đảng giả Trong xe Nam tử biết bay kiều dưới nó no đớn Cánh tay bị đánh gãy từ vị trí trung tâm xương cốt đều nát vụn Đau đến mức đầu hắn ta đầy mồ hôi Nếu như không phải hắn ta là giác tỉnh già Tôi chất thân thầy tốt hơn Đã sớm ngất rồi Đương nhiên hắn ta càng hy vọng có thể ngất đi Nhưng không phải sống như bây giờ Bị đau đớn dày vò Chúng ta cứ như vậy đi sao Một đội viên không can lòng nói Nam tử đeo kính giấm nói Không rời đi thì có thể làm gì Thực lực của đối phương nằm ngoài tưởng tượng của ta Nếu như thật sự xảy ra xung đột chính diện Chúng ta chưa chắc có thể bắt dị thú đi Bây giờ chỉ có thể chạy về khu tập trung thủ đô Nói chuyện dị thú đang ở tại khu tập trung Mế Loan Trong bọn hắn Để bọn hắn phái người đến Hắn đã biết một khi xảy ra xung đột Mấy người bọn họ tuyệt đối sẽ chết Rõ ràng đã nói với đối phương Bọn hắn đến từ khu tập trung thủ đô Lại không thể ép đối phương Rõ ràng muốn lấy uy danh của khu tập trung thủ đô Để bắt đối phương ngoan ngoãn Nhưng lại dị thú chắc chắn là không thể được Đau, đau, hóa, tật đau quá Tật ở đâu quá Nam tử biết bay đau đớn kêu dền. Các đội viên trong đội hoàn toàn bất lực với chuyện này Bọn hắn không phải bác sĩ Càng không có năng lực trị liệu Chỉ có thể chờ mắt nhìn Lực lượng của rất mạnh Một quyền đã có thể đánh gãy cánh tay Có đội viên lộ ra vẻ khiếp sợ Thật là giác tình giác cấp 4 Sao có thể yếu như vậy chứ Người quản lý của tập trung yếu loàn Nho nhỏ, thật sự là quá mạnh Thật sự có chút vượt qua tưởng tượng Dòng điều của nàng tử đeo kính dòng trầm thấp Rõ ràng không thể chấp nhận được kết quả này Chỉ là không chấp nhận thì có thể làm gì Chuyện cũng đã xảy ra Đằng sau Tốc độ của Lâm Phạm còn nhanh hơn cả sập áo sẵn Hẳn đương nhiên không thể nào buông tha đối phương Một khi quay trở về Khu tập trung miếu loan nhất định sẽ Hoàn toàn bại lộ Còn chuyện vì sao không giải quyết ngay tại chỗ Chính là lo lắng ở trên người đối phương Có thiết bị truy tìm Hoặc nếu như giết chết đối phương Phía bên khu tập trung thủ đô Sẽ biết nơi tín hiệu biến mất Khi đó cũng sẽ để lộ khu tập trung miếu loan ra ngoài Bởi vậy cách ổn thoả nhất Chính là bỏ mặc bọn hắn rời đi Đợi đến nơi tương đối an toàn Trực tiếp xử lý bọn hắn Xem ra đồng giác năng cầu rất đặc biệt Ta không phải là người đầu tiên phát hiện ra Khu tập trung thủ đô muốn bắt nó về Rốt cuộc là muốn làm gì Nghiên cứu sao Hắn cảm thấy rất có thể như vậy Trừ dù để nghiên cứu Hắn không nghĩ ra có khả năng nào khác Một tiếng sau Chiếc xe đã cách xa khu tập trung miếu loàn Đến địa giới khác Lâm phẳng tăng nhanh tốc độ Nhảy lên cái Bàn tay xòe ra Được ngưng tụ thành hỏa màu Giả sức ném mạnh Vẻ một tiếng Hỏa màu sẽ rách không khí Với kỹ nành ném mạnh mắc cấp của hắn Ném chúng một cái bia di tốc độ cao Không có bất cứ độ khó nào Phịch một tiếng Một tiếng nổ mạnh vàng lên Ô tô bị lật tùng Ánh lửa bùng lên ngút trời Hắn vững vàng đứng trên mặt đất Đi về phía chiếc xe bị đốt kia Lúc này Bốn người họ trực tiếp từ trong ô tô leo ra Từng người toàn thân cháy đen Lắc lắc đầu Rõ ràng bọn hắn cũng bị đánh đến choáng váng Đang yên lành chạy Đột nhiên là nổi túc lật nhào Không quan tâm là ai Không thể chịu nổi chuyện này Chuyện gì xảy ra Giấu cuộc có chuyện gì Nam tử đeo kính dâm tức giận mắng Nam tử biết bài trước đó đã bị gãy đẩy Lại càng kêu gào thảm thiết Sườn cốt đâm xuyên qua mau thịt cấp phải tổn thương hai lần, loại đâu đến thầy đã trở thành chát tấn tinh thần. "Lão ngươi?" Nam tử đeo kính râm nhìn thấy Lâm Phàm, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Lâm phạm vừa đi, vừa cười nói, "Các ngươi còn muốn chạy sao? Ngươi muốn gì? Chúng ta đã từ bỏ dị thú rồi." Nam tử đeo kính râm biết thực lực đối phương phi phàm. Lâm Phàm nói, "Không phải là vấn đề các ngươi muốn hay không, mà là sau khi các ngươi trở về, Sẽ để lộ ra khu tập trung miếu loan của ta ra ngoài. Ta cũng không muốn đối mặt với nhiều phiền phức như vậy. Đóng chết! Nam tử biết bay tức giận gào thét. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra ngân quang, hình cầu. Tức giận ném ở phía lâm phạm. Đối mặt với loại trường thức này. Đần đầu nhìn thấy quả thật vô cùng mới lạ. Khi ngân quang hình cầu nhanh chóng bay đến trước mặt. Lâm phạm vuông tay lên. Giống như đập bóng. Trực tiếp đánh bay ngân quang hình cầu. Ngân quang hình cầu mới đánh nổ tung. Lâm Phạm lướt mắt nhìn Lực và hoại quả thật là kinh người Có thể thức tỉnh được loại năng lực này Đối với gia hỏa kia Đúng là một chuyện may mắn Nhưng thật đáng tiếc Lần này hắn tự tay giải quyết người có loại năng lực này Giọng nói nam tử đeo kính râm lạnh lùng Người cứ tự tin như vậy đi Cho dù ngươi thật sự có thể giết chết chúng ta Ngươi cho rằng khu tập trung thủ đô sẽ không điều tra ra Đến chỗ khu tập trung bế loang các người sao Đến lúc đó ngươi sẽ chết thảm hơn Lâm Phạm không nói gì Mà chỉ tụ lực lại Bước chân năng nhẹ nhàng Đạp dần nhanh tốc độ Tốc độ không ngừng tăng lên Chỉ trống trước mắt hóa thành tàn hành Vọt về phía bọn hắn Hò. Một vị nam tử trong đó thấy Lâm Phàm Đột nhiên xuất hiện trước mắt Còn người cỏ cò rút lại Rõ ràng là giật mình Chỉ là hắn ta còn chưa kịp phản ứng Phịch một tiếng Đầu như kịch liệt chuyển đến cúi đầu nhìn lại Phần bụng đã bị một quyền đấm xuyên Lâm Phạm rút cánh tay ra Lắc lắc cánh tay Cũng không nhìn đối phương một chút Mà trực tiếp đi qua Một vị nam tử giật mình tỉnh ngại nổi giận gầm lên một tiếng Bọt về phía lâm Phàm mạng phạm bạn, Đối phương la tò Lâm phạm nắm chặt Chuôi đào lôi kiếp Trong trước mắt chỉ thấy hạ mang lé lên Nam tử la tỏ dơ tay Ánh mắt kinh hãi Cúi đầu xuống Đường người trên đã bị chặt đứt Vết thường bằng phẳng bóng loáng Ẩm một tiếng ngã trên mặt đất Nam tử đeo kính rầm cũng trọn tròn hai mắt Những gì xảy ra khiến hắn còn trước kỳ phản ứng Nam tử biết bài há hốc mồm Sợ mất mật Vô cùng khủng hoảng Thực lực của Lâm Phàm biểu hiện ra Hoàn toàn khiến hắn ta bị dọa dọa Có ý nghĩ chạy trốn Quay người Ngân quàng ngưng tụ phía sau lưng Hình thành một đôi cánh Không hề nghĩ ngợn Bày lên trực tiếp muốn trốn Lâm Phạm ngờ đầu nhìn một chút Lại ngưng tụ ra hỏa mâu một lần nữa Nhắm ngay mục tiêu Nhanh chóng ném đi Sau khi ném đi Động tác trong tay vẫn không ngừng lại Mà tiếp tục ngưng tụ hỏa màu Chỉ trong chốc lát trưởng màu dày đặc Đã phong tỏa đối phương Hắn không muốn làm màu Mà chỉ muốn thật hoàn mỹ hỏa lực bao trùm Ta xem ngươi tránh như thế nào Trong ngày mắt nam tử biết bài kia đã bị cắm thành con nhím Từ trên không trung rơi xuống Đến chết cũng không thể chết hơn Cuối cùng lâm phản nhìn về phía nam tử đeo kính rầm Nam tử đeo kính râm không nhịn được Lùi về phía sau một bước Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Toàn thân bị thủ đoạn của lớp Phạm Trấn nhiếp người biết không Lâm Phạm mở miệng Cực cái gì Nam tử đeo kính râm không hiểu Khi ta tập trung đối phó với người chỉ cần một đau Cực hả Lâm Phạm lập tức xuất hiện trước mặt Nam tử đeo kính râm Cầm lôi kiếp trong tay trắng từ bả vai xuống Trực tiếp chặt nghiêng Đối với Nam tử đeo kính râm là nói Hắn ta chỉ có thể nhìn thấy một đường đau qua Lại không nhìn thấy quy tích đau kia rơi xuống Nam tử đeo kính rồng cúi đầu Nhìn về phía bảng phải Đường người nghiêng đi trượt xuống Trừ khi ý thức của hắn ta tiêu tán Thấy được tổ chức máu thịt của bản thân Mình chết rồi sao Thật sự là chết như vậy sao Đây là ý nghĩ sau cùng của Nam tử đeo kính rồng Lâm Phạm nhìn lôi kiếp Không dính vết máu nào Thân đau vẫn đen kịt như là bóng đềm Đúng là một thanh thần ký sắc bén Đầu ngón tay vuốt nhẹ Thần đào hơi chấn động một chút Tiếng ngần ngà thật dễ nghe Tuyệt vời Bốn thị thể đại biểu cho một trận giết chóc đã kết thúc Hai bên hoàn toàn không có mâu thuẫn gì quá lớn Nhưng không còn cách nào khác Hắn không phải chỉ có một mình Đằng sau còn có mấy ngàn người sống sót Ở trong khu tập trung Khu tập trung thủ đô như thế nào Hắn không biết Nhưng cũng không muốn cược người của khu tập trung thủ đô Sẽ khoan hồng độ lượng Có thể buông tha cho bọn hắn Cho nên hắn chỉ có thể đánh chết bọn họ Dệt đi mọi nhân tố không xác định À, cuối cùng mới là vì Thực lực của ta quá yếu Lâm Phạm xếp chặt tay thành nắm đấm Ngửa mặt lên nhìn bầu trời Thiền địa rộng lớn, bay lượn không ngừng Giống như thực lực của hắn bây giờ Cũng không đến cuối cùng Chỉ có thể dốc hết toàn lực tiến lên Cảm thán xong Liên tục lục xoát thi thể Đây là Tử trình người bọn họ tìm được một ít thẻ kim loại Bằng ngoài tấm thẻ có chip Có vẻ cùng loại với thẻ ngân hàng Đặt lại bên trong có hẳng chữ Thẻ tích phân khu tập trung thủ đô Khu tập trung thủ đô không dùng tiền tệ Mà là dùng điểm tích lũy Thứ đồ chơi này không giữ lại được Cầm bốn cái thẻ này Thật sự có thể đến khu tập trung thủ đô tiêu dùng Nhưng chỉ cần tiêu dùng Nhất định sẽ bại lộ Lửa đốt sạch mọi thứ Về bốn cái thi thẻ cứ để lại nơi này Tự nhiên sẽ có dị thù đến thành lý Thậm chí còn sạch sẽ hơn hắn ra tay Không tìm được thứ đồ chơi có giá trị nữa Quay người rời đi Rất ra Trong khu tập trung thủ đô Bên trong phòng giám sát Tiếng tít tít vang lên Bên trong màn hình điện tử Có số liệu thân thể nhít nhà lít nhít Khi nào có người chết đi Màn hình sẽ biến thành màu sáng Ngay khi bốn người từ khu tập trung miếu loạn Ra ngoài kia bị treo máy Màn hình đột nhiên biến đèn Động tính gầy dài trong chớp nhoáng này Khiến nhân viên công tác vội vàng điều tra tình huống Xem xét vị trí đối phương tử vong Còn cả quãng đường hành động Đúng như những gì Lâm Phạm nghĩ Khi khu tập trung đạt đến kích thước nhất định rồi Tất cả mọi thứ đều rất toàn diện Khu tập trung miêu loàn Lâm Hoàng quay về Độc giác lăng cầu đã được đưa đến chỗ của điểu Trị liệu xong Trong nháy mắt máu phục sinh Đã có thể nhảy nhót tưng bừng Chó gian, ngươi có suy nghĩ gì không Đối với con độc giác lăng cầu này Hắn có chút ý nghĩ Nhưng ý nghĩ cũng không nhiều Từ sau khi có được lạc điều với dị thú tình tình Tâm cảnh của hắn đã sớm im lặng thăng hòa Dị thú kỳ quái à Ta cũng có Độc giác năng cầu kêu gào Lâm Phạm đương nhiên nghe không hiểu độc giác năng cầu Kêu có ý gì Nhưng mà không quan trọng Nếu như độc giác năng cầu tình nguyện thần phục Vậy thì sẽ ở lại nơi này Nếu không tình nguyện đương nhiên sẽ rời đi Sau khi Lâm Phàm rời đi Ba con dị thú ở chung với nhau Lạc điều cuộn tròn nằm trên đỉnh đầu của tinh tình Ngờ đầu lên Dít lên tt với độc giác lăng cầu Độc giác lăng cầu ngần đầu nhìn lạc điều Ánh mắt vô cùng kiên định Ánh mắt kia như đang nói Độc giác lăng cầu ta tự có ý nghĩ của mình Tuyệt đối sẽ không thần phục dị thú khác Dị thú tình tình đến trước mặt độc giác lăng cầu Từ trên cao nhìn xuống Dị thú tình tình là dị thú thức tỉnh gấp 5 Thực lực rất kinh khủng Luồng uy áp ở trên người nó Dị thú bình thường Chỉ cần cảm nhận được đều trực tiếp cúi đầu không hề dám có bất cứ ý nghĩ ngang ngược nào. Nhưng, độc giác lăng cầu vẫn ngầm cao đầu mà nhìn. Lạt điều lại dít lên. Trước 224, biểu hiện của ta chẳng có vấn đề gì cả. Trong cổ họng của độc giác lăng cầu phát ra tiếng giống trọng thấp. Tinh tinh ràng hai tay, trực tiếp xách độc giác lăng cầu lên trước mắt. Hai mắt nhìn chằm chằm. Độc giác lăng cầu cảm nhận được hơi thở khủng bố mà dị thú tinh tinh mang lại, nhưng vẫn cố trốn chịu. Không để cho mình rơi thủ thế hạ phòng Trên cái sừng của ti điện cuốn quanh vang lên xì xì Hai bên giao lưu Nếu suy đoán không sai Chắc hẳn là như thế này Lạt điều Lạt ta đang cứu người Bây giờ ngươi là đệ đệ của ta Độc sắc lăng cầu Bà lăng cầu cô độc đã quen Không thể nào làm tiểu đệ của ngươi Lạt điều tại xem như là tiểu đệ của ngươi chăn nuôi ta Độc sắc lăng cầu Không có khả năng bà lăng cầu Có tướng đế vương Tuyệt đối không đứng dưới người khác Lạt Điều Tinh tinh dậy dỗ nó một chút đi Đây chính là nội dung mà hai bên Vừa mới giao lưu với nhau Nhưng vào lúc này Lạt Điều ta tới rồi Giọng nói dễ nghe văng lên Tiểu hy vọng vui vẻ chạy đến rảnh dỗi không có chuyện gì làm Tiểu hy vọng sẽ chủ động đến tìm Là chơi đùa Lạt Điều xích lên tê tê Tinh tinh thả độc giác lang cầu xuống Ngày sau đó Lạt Điều Nhanh chóng lao đến chỗ của Tiểu hy vọng Lục hành động Còn dít lên với độc giác lang cầu Ý rất rõ ràng Đây là đứa trẻ mà người chăn nuôi ta thích nhất Tốt nhất người lên khiêm tốn một chút Nếu bị người chăn nuôi biết người không tốt Người sẽ xong đời Nột quá nhập quá Là tiểu quấn trên cổ của tiểu hy vọng Nột đến mức tiểu hy vọng liên tục cười lên À sao nơi này lại có một con chó lớn thế Tiểu hy vọng lên mắt là thấy được độc giác lang cầu Chú ý cái xưởng ở trên đầu nó Cho đến bây giờ Đang chưa từng thấy Ở trên đầu con chó nào mọc sừng Chạy đến trước mặt độc giác lang cầu Tiểu hy vọng nhỏ nhẹ hỏi Ta có thể dò ngươi không Đổi mặt với lời thỉnh cầu này Độc giác lang cầu không trả lời Nhưng hai mắt hạt động của lạt điều Nhìn chằm chằm độc giác lang cầu Dường như đang nói Nếu như người dám từ chối Ta sẽ bảo tinh tinh đánh người Độc giác lang cầu nghĩ đến nhân loại kia Lại thấy tiểu hy vọng vô cùng thiện ý với nó Cúi đầu Để mặc cho đối phương phút ve bộ lông của nó Bộ lông trắng thuần sạch sẽ Tiểu hy vọng sợ rất vui vẻ Lạo vườn đứng cách đó không xa Hắn ta vẫn luôn đi theo sau con gái của mình Bỏ hết mọi chuyện trong tay xuống Mỗi ngày đồng trông non thật tốt Chính là vì không thể để cho con gái mình Thi triển năng lực Nếu không khi xuất hiện tốc độ siêu cường Vậy thì tố chất thân thể bây giờ của Tiểu hy vọng Không thể nào chống đỡ được Còn về chuyện dị thú xuất hiện ở Trong khu tập trung Hắn ta không hề lo lắng một chút nào Dị thú có thể vào được nơi này Đương nhiên đã được công nhận Bà đêm Trong phòng Lâm Phạm ngồi xếp bằng Bắt đầu tu luyện luyện thần Trải qua tổng kết Xem như hắn đã có hệ thống tu luyện ổn định Đầu tiên chính là tu luyện tinh thần não bộ Nói đơn giản Tinh thần chính là một loại lực lượng Một loại lực lượng thần bí không bị nhân loại khống chế Dựa vào năng lực sửa đổi của hệ thống Hắn gọi thủ đoạn tu luyện Luyện thần của mình là minh tưởng pháp Đây là một trong những tình huống Không có bất cứ động tác nào Tu luyện tinh thần não bộ Bước đầu tiên cảm nhận sự tồn tại Của tinh thần não bộ Nhằm mắt lại để đại não Tâm thần cảm xúc ổn định lại Tất cả mọi âm thanh vào giờ phút này Đều bị ngăn cách ở bên ngoài Đây được xem là thời điểm tốt nhất Hàn tập trung lực chú ý Cảm nhận sự tồn tại của tinh thần não bộ Trong chốc lát Dường như cảm thấy trong đầu có tiếng nước chảy dốc rách Đó chính là tiếng của máu chảy Tinh thần có nơi kỳ thác Đó chính là trong máu Suy tưởng tinh thần huyết dịch ngưng tụ tại mi tâm Tại mi tâm bắt đầu có cảm giác cực nóng Từ từ phỏng lên Dường như đang thật sự xảy ra Khi mi tâm có cảm giác đau Dừng suy tưởng lại Đẩy tinh thần huyết dịch lưu động trong não bộ Tùy ý dịch chuyển Tiếp tục suy tưởng tinh thần huyết dịch Ngưng tụ giữa mì tầm Lặp đi lặp lại Không ngừng thử nghiệm Tu luyện rất khô khăn Cần tu luyện trong thời gian rất dài Từ từ tìm tòi về phía chân lý Mà bây giờ Cảnh giới luyện thần chỉ làm cách gọi mà thôi Nhìn như một cảnh giới Nhưng cần cứ vào sự hiểu biết của hắn đối với cảnh giới này Có rất nhiều giai đoạn nhỏ Cần từng bước một tiến lên Lúc này Độc giác năng cầu di chuyển trong màn đêm Đi đến tờ ngoài Nó quay đầu nhìn khu tập trung yếu loạn Nhảy lên một cái Móng vô sắc bén móc vào trong tường thành Bỏ sát, nhanh chóng leo lên tường thành Cuối cùng quay đầu nhìn lại Không nghĩ nhiều, dứt khoát nhảy khỏi tường rời đi Nơi này không phải nơi nó muốn ở Lạc điều với tinh tinh tồn tại Có áp chế đối với nó Nó không muốn thẩn phục dưới uy nghiêm của dị thú khác Nó làm con dị thú có chi khí Nó chỉ muốn ở ngoài Tự mình xông phá ra một mảnh đất trời mới Sáng sớm Năm Phạm thu luyện một đêm chậm rãi mở mắt ra Mình tưởng Pháp huyền bí nói đơn giản Thì đơn giản Nói phức tạp thì cũng phức tạp Nhập định tĩnh tâm là chỗ khó lớn nhất Xem xét tiến triển Cảnh giới luyện thần 0,5% Bắt đầu thu luyện Hiệu quả quá nhỏ bé Dễ hiểu Vạn sự khờ đầu nàn Mọi chuyện vừa bắt đầu cần là khó khăn nhất Tiến triển chậm có thể thông cảm được Có tiến triển là tốt rồi Luyện thần chắc hẳn là bước mấu chốt nhất Từ đầu đến cuối Hắn đều nhớ kỹ một câu trong sách Tầm động, ta không động Tinh thần lực tự động Kẻo mang cửa sổ Nằm sớm chạm vào trong phòng Rũi người một cái Xoay khớp cổ Đi tìm độc giác lăng cầu Tìm một vòng không tìm được độc giác lăng cầu Hỏi người khác Người khác cũng không nhìn thấy Đối với chuyện hành hắn có thể nói Độc giác lăng cầu này thật sự không lễ phép ẩn cứ mạng ngay cả một lời cũng không nói đã chạy mất đúng là đáng giận lần sau khi gặp được phải dạy dỗ một trận thật tốt hàn đoán nguyên nhân vì sao độc giác lăng cẩu lại muốn đi khả năng lớn là vì có lạt điều và tinh tinh tồn tại một núi không thể chứa hai hổ lạc điều thu phục tinh tinh mà căn cứ bảo hiểu biết của hắn về độc giác lăng cẩu gia hỏa này tuy nịnh nọt nhưng đều có mục đích của mình nói rõ độc giác lăng cẩu có suy nghĩ riêng chỉ hướng riêng của mình Bảo nó phục tùng lạt điều Rõ ràng là chuyện không thể Bên ngoài khu tập trung Lý Quyển, Cao Sơn, Hứa Dường Đang chuẩn bị làm việc Khoảng thời gian này sinh sống trong khu tập trung miễu loàn Đối với bọn hắn mà nói Đã tạo lên đả kích rất lớn Khu tập trung miễu loàn thật sự khác biệt So với bất cứ khu tập trung nào Mà bọn hắn nhìn thấy Đều khác nhau một trời một vực Nhất là người bình thường làm việc liều mạng Giống như là Vương Đại Bảo Ở trước mặt bọn hắn Lấy ra một viên huyết tinh cấp 1 Sau khi nuốt xuống bụng Đã khiến bọn hắn chú ý Vừa mới bắt đầu Bọn hắn còn không có ý nghĩ Nhưng sau này trong công việc Khi vương đại bảo mệt mỏi Không phải lấy thịt dị thú Thì là chính huyết tinh Bọn hắn không nhịn được bắt chuyển Muốn hỏi một chút vì sao lại có nhiều huyết tinh như vậy Hơn nữa người lại chỉ là người bình thường Đừng nói với chúng ta Đây là do người gian giết dị thú mà có được Trải khỏi nói chuyện với nhau Bọn Hàn biết được người sống sót Sinh sống ở trong khu tập trung yếu loạn Sau khi được tuyển chọn vào đội hội vệ Của khu tập trung yếu loạn Thì có thể được sự bồi dưỡng Không có tận cùng từ khu tập trung Thì dị thú và huyết tình Sẽ không ngừng cung cấp đến Cái này khi bọn người Lý Quyền Phi Không thể tưởng tượng nổi Lại có thể tốt như vậy sao Cao Cà hứa cả Các người có nghĩ đến chuyện ở lại khu tập trung yếu loạn sinh sống không Lý Quyền Phi hỏi Cao Sơn kinh ngạc nhìn Lý Quyền Phi Người mới lại khu tập trung với Loan sinh sống à Ngay cả Hư Dương cũng rất kinh ngạc Lý Quyền Phi chậm rãi nói tại trước kia không có ý như vậy Chỉ là 1-2 ngày gần đây mới xuất hiện Hắn ta muốn lấy huyết tình Là bởi vì muốn dựa vào huyết tình Không ngừng tăng thực lực của mình lên Để cho mình sống sót tốt hơn trong tận thế Mỗi người sống sót còn giữ lại nhân tính Đều hướng đến cuộc sống chân chính Cuộc sống như vậy chẳng ngập hy vọng Chẳng ngập vào tương lai Trước kia hắn ta từng tưởng tượng đến Sau này hiện thực nói cho hắn ta biết Đây là nằm mơ Tất cả những nơi đi qua đều tràn đầy hiểu ác Cái này khiến hắn ta dần dần tuyệt vọng Càng hiểu rõ Muốn sống thì phải dũng cảm nhìn thẳng hiện thực Chứ không phải tưởng tượng ra Cào sờn và hứa dương nhìn nhau Nói thật Bọn hắn cũng phát hiện ra khu tập trung miếu loàn rất tốt Nhưng Nếu không chúng ta cứ tiếp tục nhìn tiếp đi Cào sờn nói Hứa dương gật đầu Đoạt Lý Quyển Phi biết bọn hắn vẫn còn muốn quan sát thêm Tránh cho những gì Thấy bây giờ chỉ là mặt ngoài Mấy ngày sau Một chiếc máy bay trực thẳng xuất hiện ở đằng xa Bay về phía khu tập trung miếu loạn Lâm Phạm biết tình huống vội vàng chạy đến Máy bay trực thẳng đáp xuống Mấy người xa lạ xuất hiện Nam tử cầm đầu nhanh chóng bước đến Sau lưng là mấy tên lính võ trang đầy đủ Sự xuất hiện của bọn hắn Chỉ trong nháy mắt đã thu hút những người sống sót Đang xây dựng tường thành Xin hỏi các người có việc gì Lâm Phạm tỏ vẻ rất thân thiện Trong lòng biết bọn hắn từ đâu mà đến Quả nhìn giống như hắn suy đoán Sau khi hắn giết mấy tên kia rồi Tuyệt đối sẽ kinh động đến khu tập trung thủ đô Nàng tử trung niên cầm đầu Đánh giá Lâm Phàm Lâm Phạm tươi cười nói À tự giới thiệu Ta là người quản lý của nơi này Không biết là các vị có chuyện gì không Khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn Hơn nữa còn phải thể hiện ra Sự kinh ngạc khi nhìn thấy máy bay trực thăng Dù sao thì Ở thời đại này, có thể thấy được máy bay trực thăng Đương nhiên chính là khu tập trung cỡ lớn Nếu tỏ vẻ bình tĩnh Rất dễ bị hoài nghi Nam từ trung niên nói Chúng ta đến từ khu tập trung thủ đô Muốn nghe ngóng một ít chuyện từ chỗ các người Ở khu tập trung thủ đô à Đó chính là khu tập trung duy nhất đại biểu cho văn minh Ở trong thận thế Các người tới từ đó à? Có bất cứ chuyện gì thì xin cứ nói Dù như thế nào thì khu tập trung mấy loan chúng ta Cũng sẽ sông pha khói lửa Biểu hiện của Lâm Phạm như vậy Không khác gì fan hâm mộ Nhìn thấy thần tượng Không đúng mà nghĩ đến chuyện nịnh bạo Hy vọng có thể được dẫn theo cất cánh Loại biểu hiện này là bình thường nhất Khu tập trung thủ đô Đây chính là khu tập trung khó lửa nhất Được tất cả khu tập trung công nhận là đại cả Nàng tự trung liền Thấy biểu hiện của người trước mặt như vậy Đã sớm tập mãi thành thói quen Hắn ta từng đến nơi khác thi hành nhiệm vụ Biết được hắn ta đến từ khu tập trung thủ đô Cả đám đều tỏ vẻ rất tôn kính Rất nhiệt tình Thậm chí còn nịnh bạo Một chút cảm giác xấu hổ cũng không có Cũng bởi vì có loại tồn tại đặc biệt Như khu tập trung thủ đô Càng quan trọng hơn là khu tập trung thủ đô Không phải người nào cũng có thể vào Đối với chuyện này Trường kinh ngạc vì người trẻ này Đã trở thành người quản lý giả Cũng không có gì ngạc nhiên cả Có từng gặp những người này không Nàng tử trụ niên không để ý đến Lâm Phàm Trực tiếp lấy ra tấm ảnh Đồng thời ánh mắt tập trung vào Lâm Phàm Đôi mắt kia dường như có thể nhìn thấu mọi thứ Nếu kẻ trước mắt này Nói chưa từng nhìn thấy Có lẽ có thể chính là có quỷ Lâm Phạm ra vẻ nhìn cẩn thận Bỗng nhiên gật đầu Đã gặp, đã gặp bọn hắn Nam tử trung niên hỏi: "Bọn hắn đến đây làm gì?" Lâm Phạt nói: "Bọn hắn nói đến từ khu tập trung thủ đô, xe đã hết xăng, cố ý đến tìm chúng ta, lấy một thùng xăng, nói chờ sau này khi về khu tập trung thủ đô sẽ giới thiệu cho ta một vài nhân vật lớn. Bấy vị đại ca này thế nào rồi?" Người từng nhìn thấy như từ khác không?" "Ừm." Uhm, Lâm Phạt ngẫm nghĩ: "Có, hình như bọn hắn có mang theo một con dị thú, nhưng mà không cho chúng ta xem. Chờ lấy được xăng đi rồi thì lập tức lái xe rời đi." Nghe thấy vậy, Trong lòng nam tử trung niên thầm gật đầu Tình huống đại khái không có vấn đề gì Khu tập trung gì nhất bọn hắn dừng lại Chính là cái khu tập trung miếu loan này Sau đó một đường chạy về phía bắc Xem ra nhất định là nửa đường gặp phải nguy hiểm Đi Nam tử trung niên không muốn nói làm nhạc nhiều Quay người leo lên máy bay trực thăng rời đi Bây giờ bọn hắn phải đến địa điểm xảy ra chuyện xem thử Lâm phạm ghiền lặng Nhìn máy bay trực thăng cất cánh Lạnh nhạt nói Lao trù Người nhìn cái máy bay này thật tốt Người nói nếu chúng ta có một cái tiếp tốt biết bao Lào chủ nhìn qua Bất đặc sĩ nói Có thể nghĩ đến là chuyện tốt Nhưng thứ đổi chơi này chúng ta không mua nổi Hơn nữa cho dù có thể có Nhưng cũng cần phải có phi công Nhưng ai khác không nói đùa với người Chứ người sống sót bên trong khu tập trung này Không ai biết lái thứ đồ chơi này cả Không biết thì học Có lẽ có thể tạo ra quân hạm nữa Đồng Phạm nói Lào trù Trước đừng nói lên những thứ đó Không phải chúng ta có mâu thuẫn rất lớn với khu tập trung thủ đô sao Sau này cần phải cẩn thận một chút Nằm phàm xuôi tay nói Mâu thuẫn ghen rắm à Ngươi không nói ra, ta không nói Sẽ không có ai biết Hống hồi, ta chỉ đi hong gió, liên quan quái gì đến ta Nào chú ồn ngực Lo lắng hãi hùng nói Đôi khi ta thật sự muốn biết Rút cuộc ngươi nào quái vật từ đâu nhảy ra vậy Ngươi nói ngươi mới đến khu tập trung biến loàn được bao lâu chứ Đã có thực lực như vậy Ngươi nói với ta sự thật đi Lúc trước ngươi đến khu tập trung miếu loàn Có phải là muốn giải theo ăn thịt hổ hay không Nếu không con người lão chu ta đây không tệ Không chủ động đến gần ngươi Thì có phải ngươi xanh nghĩ đến ngày Dụ ta ra ngoài rồi ngươi chơi chết ta không Có lúc hắn ta trật sự có ý nghĩ như vậy Ví dụ như lâm phạm đến khu tập trung miếu loàn Biểu hiện rất kín đáo ngụy trang thành người bình thường Sau đó trở người quản lý cũ là hắn Tự động nhảy ra Hắn lập tức xuất hiện Đùng đùng Chỉ với hai bàn tay giải quyết Ở trước mặt bao nhiêu người Hùng hằng làm màu một trận Lâm Phàm nhìn Lão Chú Không ngờ đã đến tuổi này rồi Tư tưởng còn phong phú như vậy Xem ra ảnh hưởng duy nhất mà tận thấy Mang lại cho Lão Chú Chính là khiến tâm tình của hắn ta Càng ngày càng trẻ Lâm Phàm vỗ bảng vai của Lão Chú Lão Chú à Ta không phải người như vậy Lão Chú nhay nhay mắt không có nói gì Nhưng ý tứ lộ ra thì rất rõ ràng Ừ đúng không sai Ngươi thật sự không phải người như vậy Lầm phạm nhìn đằng xa Luyện thần tiến triển chậm chạp Mấy ngày cố gắng mới có thể tăng lên luyện thần Đến 1% tủ trăm Tù thập điển tiến hóa cũng không thể nào ngừng lại Sĩ thú cấp 5 nhất định phải tìm Có tinh tinh bảo vệ khu tập trùng Hắn vô cùng yên tâm Cái này cũng có thể giúp hắn thả nọng tay chân Đi ra ngoài sông sáng một trận Luôn luôn có người ở nơi đây Không phải là cách Lúc này Tại nơi xảy ra chuyện Nam tự trung niên nhú mảnh Nhìn tình hình hiện trường Không có thi thể Ngay cả máu cũng không có Đã hoàn toàn bốc hơi Chỉ còn một đống sắt vụn từ chiếc xe đã bị thiêu đốt Đến không còn gì Chồng quân, máy định vị tìm được Thi thể vốn hóa đã bị dị thú gặp ăn Một vị bình sĩ điều tra rõ ràng Đi báo cáo Nam tử trung niên gật đầu, không nói gì Mà chỉ nhìn xung quanh một vòng Phát hiện trên mặt đất có cây hố Hẳn tả biết trong nắm người bị hại Có xác tỉnh giả Năng lực chính là điều khiển năng lượng Cây hố bị bắn nổ này rõ ràng chính là năng lượng nổ ra. Đây là vết tích từng xảy ra chiến đấu. Có thể giết chết giác tỉnh ra cấp 4 và cấp 5. Rõ ràng dị thú bình thường không thể nào làm được. Thậm chí hắn ta còn hoài nghi chưa chắc do dị thú làm. Dị thú cao nhất xuất hiện ở tình này là cấp mấy? Nam tử trung niên hỏi. Bình sĩ từ trong kho số liệu thẩm tra ra. trưởng quan căn cứ ghi chép dị thú có cấp bậc cao nhất hiện nay ở tỉnh này là dị thú tức tỉnh cấp 5. Nam tử trung niên nói Người nói nếu là như do người làm mới cảm thấy thân phận này có thể do ai làm Bình sĩ nói Chỉ có người trong khu tập trung kim lăng và nam thông mới có thể làm được Nam tử trung niên khoanh tay lại như mày trầm thư Quay về đi Mành mối đến đây là mất Hàn tạc có khá nhiều suy nghĩ Nhưng những ý nghĩ này đều không thể nào đứng vững được Chuyện xảy ra chỉ có cầm kết quả về Bài nềm, Lâm Phạm ngồi xếp bằng Tu luyện minh tưởng pháp Đại não tính năng Giải luyện tinh thần, não bổ Giúp hắn ta có một loại năng lực nội thị Nội thị chính là bên trong cơ thể Dường như có ánh mắt Chỉ là bây giờ hắn ta còn chưa thể khống chế được năng lực này Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy được bộ dáng đại khái Mờ mờ hồ hồ Cho dù là như vậy Đối với Lâm Phạm mà nói Đây cũng là một loại tiến bộ kinh người Ít nhất hàn biết con đường mình đi là đúng Giai đoạn thứ nhất của luyện thần bắt đầu Sẽ từ từ khống chế được những năng lực Mà trước kia không thể khống chế Một đêm trôi qua Trời dần sáng lên Xem lại tiến triển Độ thuần thục của cảnh giới luyện thần Đã tăng lên 1,5% Tốc độ đã nhanh hơn trước rất nhiều Sau khi rửa mặt một chút Cùng ăn điểm tâm sáng với mấy người lão vường Tiểu hy vọng là Nhớ lời thúc thúc nói Nhất định phải dùng nhiều huyết tinh Còn nữa, khi không có chuyện gì làm Nhất định phải cố gắng tu luyện thuật tuổi nạp Gặp được bất cứ vấn đề gì không hiểu Có thể hỏi ba ba người Nếu như có thúc thúc ở đây, người có thể hỏi ta Lâm Phạm rất xem trọng năng lực của Tiểu Hy Vọng Nếu ông trời đã Thưởng bát cơm cho Tiểu Hy Vọng Vậy thì phải ăn thật khỏe Chờ tiết kiệm giúp ông trời Vâng con biết rồi có nhất định sẽ nghe Lâm thúc thúc Tiểu Hy Vọng nói Lâm Phạm sờ đầu của Tiểu Hy Vọng Về mặt cười cười Thật sự là đứa bé ngoan nghe lời Không thể không nói Lão Vương đã từng rất khổ cực Nhưng về phương diện dạy dỗ còn nhỏ Vẫn là dạy bào được đứa trẻ Giữ vững nhân tính Hắn để lát điều Ở lại bên cạnh tiểu hy vọng Vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn Người muốn đến khu tập trung thủ đô à Lão Chủ biết được ý nghĩ của Lâm Phàm Tỏ vẻ vô cùng kích ngạc Cái khu tập trung thủ đô này rất xa Gần cả nghìn cây số đấy Đường xa quá xa rồi Hơn nữa Nếu như ra khỏi tỉnh này Nguy hiểm bên ngoài sẽ ra tăng gấp bội Lâm Phạm nói Không có việc gì ta muốn tận mắt nhìn thấy Tình hình của khu tập trung thủ đô Khu tập trung cỡ lớn chân chính rốt cuộc là như thế nào Nói thật ta nghĩ chắc hẳn là Có thứ đáng để chúng ta học tập Vậy người có thể đi Kim Lăng mà Kim Lăng quá gần Không có cảm giác chờ mong Bảo chủ biết chuyện Lâm Phạm đã xác định Nhất định sẽ không thay đổi Ồ được rồi nếu muốn đi Vậy thì cầm theo một chút huyết tinh Dù sao thì ra bên ngoài Huyết tinh cũng là đồng tiền mạnh nhất Không cần cần theo Lâm Hằng trực tiếp từ chối Chỉ có hắn cầm huyết tinh về khu tập trung Không có chuyển Hắn lấy huyết tinh đi ra ngoài Dị thú trên đường rất nhiều Thứ đồ chơi này hoàn toàn không thiếu Rời khỏi khu tập trung yếu loạn Lái một chiếc xe con bình thường Xe pick up màu đen không thể nào bỏ được Đó là chiếc xe sang trọng Hắn rất quý trọng Một tay lại xe Một tay đặt lên cửa sổ Lòng bàn tay hứng gió Mở 5 ngón tay ra Muốn bắt lấy luồng gió lướt qua Có lực gió, có cảm xúc không tệ Đến khu tập trung thủ đô không có việc gì Chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh Của khu tập trung mạnh nhất Một chút, giúp cuộc đời như thế nào Xuyên qua thế giới này Hắn thấy vẫn là con ếch ngồi dưới đai giếng Tầm mắt cần phải vừa tìm tội Vừa phát triển Xe chạy dân nhanh Phong cảnh xung quanh không có gì đẹp mắt một mình đi đường quãng đường này đương nhiên rất nhàm chán lấy địa đồ ra, nhìn kỹ đường xa khá xa rồi húng hồ còn chưa quen cuộc sống nơi này không có địa đồ chỉ dẫn chỉ có thể chạy sai chỗ vừa lai xe, vừa nhìn lại địa đồ loại hành vi ác liệt đến mức nào nếu như trong thời kỳ hòa bình sẽ rất dễ xảy ra tai nạn xe cộ bây giờ hắn chuẩn bị đến khu tập trung hoài phổ một chuyến hắn và người ở trong khu tập trung này Cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Chỉ là từng gặp được những người sống sót từ trong khu tập trung hoài phổ này chạy ra ngoài. Nghe thấy có chuyện quái vật xuất hiện ở trong khu tập trung hoài phổ. Không có ý gì khác, chỉ muốn đi xem. Bất kể nói như thế nào, khu tập trung hoài phổ và khu tập trung yếu loàn khá gần nhau. Nói hàng xóm cũng không đủ. Sau một hồi, đến ngoài khu tập trung hoài phổ, ngừng xe lại. Nếu như mình đi chiếc xe pick up màu đen nhất định không thể dừng ở chỗ này được. Còn chiếc xe cũ nát này không quan trọng, hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Khi hàn xuất hiện, một vài người sống sót của khu tập trung hoài phổ lập tức nhìn sang, ánh mắt tụ trên người lâm Phàm sau đó xỉ xào bàn tán với người bên cạnh, nói thứ gì đó. Có người biết ta là ai? Nhận giải như ánh mắt này, lâm Phàm thầm nói ở trong lòng. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, biết cũng là chuyện tất nhiên. Dù hắn đã cố gắng che giấu bản thân Khiến biểu hiện của mình vô cùng kín tiếng Nhưng nam nhân có phong cách giống như ta Cho dù ở nơi nào Cũng giống như là non đóm ở trong bóng đêm Vẫn tời sáng như vậy Xuất chúng đến thế Không che giấu được Đứng trên tường thành Thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt Hoàn cảnh sinh hoạt bình thường Không phát hiện ra chỗ nào kỳ quái Hắn đi về phía bậc thẳng Sau khi hắn đi Đám người biết lâm Phàm Đang bàn luận xôn xao Là hắn, chính là hắn đấy Hắn là ai? Chính là Gia hỏa đã cướp đi chiếc xe yêu quý của Diêm La Ồ, hắn có dám xuất hiện à? Nói nhảm à Diêm La cũng không biết đã biến mất ở nơi nào rồi Người ta dựa vào đâu mà không dám xuất hiện Theo ta thấy Diêm La nhất định là bị đối phương giết chết rồi Vậy hắn đến đây làm gì? Không biết Dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta Quý danh của Lâm Phạm trong phạm vi nhỏ này Vẫn tương đối nổi danh Nhất là trải qua chuyện mảnh vỡ Ai cũng đều biết đến người quản lý của khu tập trung yếu loạn là một kẻ hung ác, có thể trong đông đảo cường giả, cướp đi mảnh vỡ. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, 1 subscribe. Còn đừng có ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye bye.